Ác ma cũng đi làm, chương 76 Nơi ác ma đại nhân kỷ niệm mối tình đầu Ác ma đại nhân đứng một bên nói Ta lại ngốc đến mức chờ người của ngươi đây sao Tay Du Công lạnh bẩm nói Dù sao không thể tha cho ngươi Chỉ cần ngươi dám vào thành Chỉ cần ta rời đi Một đám la la liền đi theo, tìm hiểu thân thế, tìm hiểu địa chỉ người nhà ta để uy hiếp đúng không? Khách ma đại nhân quay đầu lại, nói: "Được, vậy ta không đi nữa, ta ở đây chờ các ngươi tới." Vì thế, khách ma đại nhân đem bí, đa, bí da ví da treo lên cổ tay, lần mò tìm kiếm một tảng đá vang đường, sau đó ngồi xuống. Tay vu khôn kia Thì không ngừng lăn qua lên lại rên rỉ, tự hồ sợ hãi ác hoa đại nhân, thực sự muốn lấy mạng của hắn, thậm chí còn bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Lão thiên gia, ta xem có già dưới có trẻ, lão thiên gia, có người muốn mạng của ta, lão thiên, ngươi mở mắt ra mà nhìn, ngươi xem, tay này muốn đập chết người của ta. Một tiếng khác vì đặt đầu xuống đất mà nấc xỉu, nửa ngày cũng không hừ lấy một tiếng. Ước chừng qua nửa giờ, trước cuộc thấy ở đường bên kia hơn 10 chiếc xe máy kéo từ từ tiến vào. Trên mỗi máy kéo đều có 4 năm người đàn ông, tay cầm đủ các thể loại, sản xác, cào bừa. Dẫn đầu là một chiếc xe năng to tướng, rất có khí thế sẽ đem áp ma đại nhân nghiền thành bánh thịt. khi cách áp ma đại nhân trường hơn 10 thước, đòn sen mừng lại đánh người phía trên nhau nhau nhẹ xuống, cầm hung khí chạy về phía này, rất nhanh đã đem áp ma đại nhân vai ở giữa nam tử cầm đầu phun ra thuốc lá cuốn vẫn đang nằm ở miệng hùng hùng hổ hổ đọc lái sẵn trong tay đòng mọn múa tới tấp nên ra muốn dùng một sản đánh nắp quân tư vũ. Quân tư vũ nghiêng người cánh né, để gã đập vào không khí, người nọ lắp bắp kinh hải, liên tục đón tới. Chính là đã quá nhiều chiêu, trước sau cũng không thể chạm vào người quân tư vũ, rốt cuộc có người kinh hải đứng lên. Tiểu tử này từng luyện tập trăm thiếu lâm từ, chúng ta cùng tiến lên. Theo hắn là một loạt tiếng hô, những người khác quả nhiên đều cầm sản vông lên cùng nhau hướng áp ma đại nhân, đồng thờ đập xuống. áp ma đại nhân ý mình đã từng luyện qua thái cực quyền vài năm mà triển khai tư thế giống như một võ lâm cao thủ, một trưởng liền đem một áp đồ đánh bay, chính xác là bay ra ngoài. Kỳ thực không phải dựa vào nội dung tội công mà là sức mạnh của hắn, cái cục hắn xuất ra vài chiêu liền đem tất cả đám người kia trắng trụ. Ác ma nhân lạnh lùng cười, ta đơn giản nói cho ngươi biết, về sau trên đường hồ đồ hãy nhớ rõ tên ta. Ta là truyền nhân chân chính cuối cùng của Thiên Sơn, người trên giang hồ xưng là Thiên Sơn Băng Ma. Ác Ma đại nhân phổ hiệp, nhưng là hắn chỉ nói bừa như vậy, không ngờ lại thật sự dọn người. Ác Ma đại nhân gạt đám người kia ra, đi tới cạnh gia nhân một trưởng của anh ầm vào máy xúc. Mỗi người đưa đây 500 trăm tệ. Ác Ma đại nhân tấm lái một tay đang muốn mở máy kéo chạy chống nói vậy là bọn chúng không thể đem tiền cho người giao ra để ác ma đại nhân cứ bóp một phen không chỉ có thế ác ma đại nhân còn thủ luôn một chiếc máy kéo lưu thần lần đầu tiên ngồi máy kéo vào thành dọc theo đường đi gió thổi vù vù khiến hắn khiến hắn phải dùng áo bình tô chừng kính đầu ác ma đại nhân lái máy kéo giống nông dân xuất sắc tới cực điểm Chính là máy kéo vừa tiến vào nội thành đã bị cảnh sát giao thông cản lại Bọn họ liền quan máy kéo phải một chiếc taxi trên đường nghe nói khách sạn trong nội thành so với nhà Mỹ ở ngoại thành không biết tốt hơn bao nhiêu phần Ác ma đại nhân dừng chân ba ngày cũng tranh thủ thời gian 3 ngày này mang lưu thần đi mua một chiếc cherry nhỏ mới tinh Lưu thành hai mắt sẵn rỡ, dứt khoát mang theo ác ma đại nhân cùng xuyến xuyến lái xe trở về thành phố ấy. Khi bọn họ rốt cuộc cũng mang ô tô nhỏ về, ác ma đại nhân thông qua con đường nào đó mang tới một biển số xe. Ác ma đại nhân cam đôn, yên tâm, biển số xe này không phải là giả, là biển nước ngoài, ta sẽ thông qua biển số xe nói người được miễn quyền ngoại giao giúp lòng nhân tiện nhân cơ hội ghé tới bên tay lưu thần hôn trộn trộn hôn hắn một cái từ khi thì lưu xứ xuyến phát giác sự tình giữa hai người ác ma đại nhân càng lúc càng lớn mật Bắt quá lưu thần vẫn thấy không được tự nhiên Thầm chúng ta đi Xem chỗ tổ cọ vdc lúc trước không Ta vẫn còn rất nhung nhớ Quân tư vụ tẩy lúc Lưu Thần thượng xe nói Chỗ như vậy có gì hay mà đi Hiện tại đó không phải sở nghiệp của Lưu Thị Ta không muốn trở về Lưu Thần tự tuyệt yêu cầu của hắn Đó chính là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau Có nhiều kỷ niệm ý nghĩa Hác ma đại nhân thông dòng, lấy một liều thuốc đưa lên miệng Gió nhẹ thổi qua cửa kính, ta lai động tóc hắn Khương mặt nhìn nghiêng lúc này cũng có mì lực Khiến Lưu Thần đang lái xe, khó tránh khỏi phân tâm tâm khuôn tư vũ, có đôi lúc ta nghĩ, ta không xứng với ngươi Lưu Thần buồn bã nói, có chỗ nào không xứng Ta là đồ vô dụng, làm việc gì cũng không xong Quân tư vụ nặng khỏi nói cũng không có điểm gì hơn Ta cảm thấy ngươi kỳ thực có năng lực nào đó Tóm lại cũng khó lòng nói ra ta. ta cảm giác ngươi kỳ thực là một người không đơn giản Nhiều sự việc ở trong đây ngươi luôn sẽ dễ dàng được hóa giải Ngươi tựa hồ cũng chưa từng có chuyện gì phiền não Ta cảm thấy có thể làm được điều đó thật sự rất giỏi liêu Thần nói Cho nên ta dần dần cảm thấy Có phần mình không tháo hiểu ngươi Ngươi khiến ta, tôi, ta khó hiểu Quân tư phủ Ngươi rốt cuộc là ai Ta là ác ma Ác ma quân tư phủ cười cười Ta là ác ma Tới từ địa ngục Ta có cánh màu đen Còn có ma lực Có thể giá đất không chung Cùng mặt đất Ngươi lại nói bài bà, Ngươi cho ngươi là thánh đấu sĩ sao? Lưu thần thở dài một hơi, Ngươi vẫn không tin, Hắn mai đàn nhân đem, Thuốc ném ra ngoài cửa kính, Nhìn làm khói nhanh chóng tan đi trong gió. Chiếc cherry ngừng lại nơi trước kia, Bọn họ từng làm việc, Lưu thần nhìn đồng hồ nói, Bây giờ là 5 giờ rưỡi, Công ty hẳn đẳng văn tầm, hiện giờ chúng ta đi vào sẽ không gặp người quen. Amin đại nhân mỉm cười một chút. Lưu Thần quả nhiên vẫn tới đây. Hai người bọn họ xuống xe từ cửa nhỏ phía sau đi ra. Lưu Thần còn có chút lo lắng sẽ bị người ta coi nhầm là ăn trộm. Thơ hơi giao dự Lại bị quân tư phủ một phan kéo đi. Mang theo hắn chạy vào thang gác của gaza Sau đó một đường đi thẳng lên lào Quả nhiên lúc này công ty hầu như không còn ai ở lại Khi thoảng có một hai phòng làm việc cá biệt Còn có nhân viên Quân tư Vũ cùng Lưu Thần đi trong hành lang Đi qua những ổ khóa cũ kỹ, Trên cửa chính trong phòng lúc trước giống như thấy được chính mình năm đó ở phía sau cái bàn làm việc kia. thắng lúc này mới nhớ tới đã thấy thắng rồi chưa đi tham nông trại quy quy. nông trại quy quy bây giờ thuộc loại tỉnh mịch tót cuộc ở giữa lúc lưu thần kinh hoàng tánh đản sợ hãi lo lắng bị nên như tan trộm bọn họ ngồi thang máy tốc hành. Thấy phòng quản lý ở tầng cao nhất Nên mà Lưu Thần cùng quân Tư Vũ lần đầu tiên gặp mặt Quân Tư Vũ kéo Lưu Thần vào xe lúc trước Chỉ thấy trên cửa VWC vẫn còn cái móc Lúc trước quân Tư Vũ dám lên đó Đó là khi quân Tư Vũ lừa gạt Lưu Thần Nhìn đến cái này Lưu Thần bật cười Đột nhiên bắt đầu cảm thấy thú vị Còn nhớ lúc ngươi bảo ta uống nước trong bồn cào ở đây không quân cư vụ mang Lưu Thần vào C kết quả vừa lại ra cánh cửa hắn đã từng ngồi trộn thẳng cọ rửa sạch sẽ điền thoái một đống béo ị ngẩng đầu hướng bọn họ hưởng ngực nhân viên C hiện giờ thật quá trách vô trách nhiệm hai người vội vàng bực mũi chạy đi ác đại nhân cười nói Ta không nhìn cái này, ta xem văn phòng của ngươi đi Ngươi khùng sao, hiện tại có lý văn phòng chắc đã khóa cửa lưu thần cả kinh nói Không phải là khóa điện tử sao, chỉ cần biết mật mã là được Quân tư vũ đứng trước cánh cửa đóng kín, dạ bộ hí hoái một chút Kỳ thực là dùng ma lực khiến cho khóa điện chặt mạch Cửa chính cạnh một cái mở ra bàn sofa hết thải điều quan thuộc ở đây ác ma đại nhân cùng Lưu Thần cáo trí dũng cảm với đàn nguyên Lưu Thần ngẩn ngơ nhìn văn phòng quan thuộc thật ra không nghĩ chính mình chỉ tình huống như vậy mà về tới nơi này đàn mê ông mây ngoài sáng rực ảnh đàn như ảo xuyên qua cửa chết chiếu lên gương mặt hai người Lưu Thần trầm mặt tùy ý về đôi tay kia ôm quanh eo mình hay tại nơi lần đầu tiên gặp mặt hai người mạnh liệt phù vọt mà hồ tái phương thức này kỷ niệm phần mạnh lần thứ nhất tương phùng bất quá là có nhập đèn nhơ nhỏ sang vào giữa phim thật điện bảo vệ đi tới tầng cao nhắc phát hiện ra phòng quản lý không khóa cửa liền mở đàn viên quét qua một lượt liêu thần cùng quân tư vụ vội vàng chống ở Sau sô quân tư vụ ngã trên mặt đất thành một cái nềm lót mà lưu thần nằm sách lên trên người hắn, may mắn bảo vệ sơ ý không phát hiện. Phát hiện không có gì bị trộn, bảo vệ liền khóa cửa rời đi. Lưu thần gian hát còn người ác ma đại nhân nói, quân tư vụ, ngươi nghĩ có nên thử cảnh giác mắc mặt một lần hay không, không cần, quân tư vụ nói. Lưu thần nhíu cà vạt đứng dậy, lập tức kéo hắn đứng lên. Hai người mở cửa phòng quản lý, từ cầu thang thoát hiểm, thoát đi ra ngoài. Trời đã hoàn toàn tối đen. Lưu thần gọi cho Lưu Sứ Xuyến xác nhận, Công Hé đã cùng bạn học tới khách sạn. Ác Ma Đại Nhân tựa vào cửa xe nói: Ngươi không cần lo cho Sứ Xuyến. Chúng ta đi ba uống một chén được không? Quán ba. Ngươi ngược lại thật sự hào hứng Quân tư phụ ta thì thật vẫn là rất khó hiểu ngươi lưu thần cách di động nhìn hắn Ngươi đã từng tới ba sao Quân tư phụ trầm mặt một chút Thật đúng là không có Chủ yếu là ta cảm thấy đồ ở đó khói đất Ta chỉ biết một người đàn ông độc thân tự mình nấu cơm Thân tầm liền mua thức ăn về nhà Làm sao có thể đi ba Lưu thần dựa vào kinh nghiệm từng trái, từng vài lần đến quán ba Mừng rượu ra sao mà cười nhạo Trai thơ quân tư vũ người cho rằng ta thấy quán ba để học cách xấu sao Quân tư vũ tà mẹ cười biết rằng chưa từng tới tiêu thiệt ở quán ba Hắn chính là vẫn tà mẹ mà nở nụ cười Được thật đưa ngươi đi Lưu thần nhún nhún vai Lên tay đi tốt xấu gì về sao huy cũng là vua của một nước là tầng lớp thượng lưu của xã hội ngay cả quan ba cũng chưa từng đi thì sẽ bị người khác chế cười hết trường 16